Bách Luyện Thành Tiên, Huyễn Vũ, để 3.222 chương xích hỏa lão quái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz, chính là tranh đoạt duy nhất nhất cách nghe thanh tiên tử khải đàn tiên. Khúc xanh ngạch, 3 năm mới có một lần cơ hội khó được, cho tới tranh đoạt phương thức cùng đấu giá hội so sánh phản phất. Là cái gì thuyết so sánh phản phất ni. Bởi vì này cùng đấu giá hội người ra giá cao được lại vài phần khác xa. Chỗ mấu chốt vẫn còn với. Ngươi có thể hay không xuất ra lệnh. Vị. Kia thanh tiên tử vừa lòng bảo vật. Vẹn vẹn là tinh thạch đối phương cũng không nên. Mà nàng này tiếng đàn như thế rất được. Có tăng tiến tu vi đột phá. Bình cảnh hiệu quả. Tu tiên giả nhóm tự nhiên là đổ xô vào mỗi một lần tranh đoạt đều kịch liệt đến tột đỉnh tình trạng màồng B bào lão giả Thọ Nguyên không nhiều lắm là những đối thủ cảnh tranh thiếu nhất điểm cho nên mới đối đi tính tu sĩ đưa ra như thế rộng hậu điều kiện Mặ dù trừ ra hai người bọn họ ở ngoài mổ danh đến đây đồng huyền kỳ tu sĩ còn có hơn 10 nhân nhiều Tuy nhiên tại hắn nhìn tới cũng cũng chỉ có nọ người mặt hôi y Úc tính. Tu sĩ chính là kinh địch, những người khác đều không đủ gây cho sợ. Hãi, chỉ cần thuyết động Úc tính tu sĩ không cùng chính mình tranh. Đoạt, hắn ít nhất có 8 phần đã là nắm chắc tranh thủ đến lần này đây. Lắng nghe tiên khúc xanh ngạch. Đương nhiên, hai người sử dụng chính là truyền âm nhập mật chi thuật. Đến tổt cùng tại nói cái gì đó, những người khác hơn nữa không rõ ràng. Lắm. Thế nào, ô huyên, ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần buông tha. Cho cùng chịu mố tranh đoạt, này lạc thanh hương Toái ngọc đan liền. Quý ngươi đảo hữu thỏ nguyên mặc dù không nhiều lắm, nhưng chính là. Ba năm còn là đẳng chờ được khởi, chỉ cần ngươi lần này thành toàn. Ta... Lần này đây coi như triệu mố khiếm ngươi nhất đại nhân tình như thế nào? Tốt, nọ tính tu sĩ trên mặt hiện lên một tia giấy rua sắc nhưng tối hậu. Rốt cuộc khẽ cắn môi đồng ý. Dù sao đối phương đưa ra điều kiện ưu hậu dĩ cực hắn thực tại không? Tưởng cử tuyệt hơn nữa nhìn đối phương chí hướng tại nhất định phải. Bổ dáng chính mình coi như ra nhập tranh đoạt cũng không nhất định. Có thể còn hơn cùng cách đó như thế, còn không bằng làm nhất cách thuận. Nước song thuyền tốt lắm. Không cần bất cứ gì vốn liếng là có thể lại được đại lượng chỗ tốt. Cơ hội như vậy có khả năng không nhiều lắm bỏ qua cái. Điều này có. Khả năng liền không có cái. này cửa hàng, điều nào đó đáp ứng ngươi. Ha ha đảo hữu làm như vậy tuyệt đối là sáng suốt lựa chọn. Nọ rồng bào lão giả trên mặt lộ ra vui mừng quá đối sắc, không ủng. Công chính mình phí một phen lời lẽ, rốt cuộc chiếm được làm người khác. Vừa lòng kết quả. Tuy nhiên cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong, gì biến nổi lên chút. Nào dấu hiểu cũng không, nhất cả cạc cười quái gì thanh âm truyền vào. Cái lỗ tai thanh hương toái ngọc đan, đảo hữu cư nhiên có vật ấy. Nhìn tới thiết mố cơ duyên còn thật không sai, đảo hữu không bằng tống. Cùng ta, lời còn chưa dứt, phong lôi thanh âm nổi lên. Vốn là bình tĩnh bầu trời, đột nhiên có một đóa xích hồng sắc vân thải. Ngưng tụ, chừng số lượng mẫu xung quanh bởi vì này xích hồng vân thải duyên cứ. Độ ấm đều lên cao rất nhiều. Trong lúc nhất thời, người người biến sắc còn có kiến thức rộng lớn. Nhân la hoảng lên. Xích hỏa thần thông chẳng lẽ là Thuế Hà Sơn xích hỏa lão quái? Trời ạ nọ lão quái vật vậy sao đến? truyền thuyết, hắn chính là một cách chân bước vào phân thần nhân. Vật, không sai, ta cũng nghe nói, người này mặc dù còn chưa thăng cấp. Nhưng tu luyện xích hỏa huyền Tông quy lực lại không dĩ lạ thường, nhất. Thân thần thông thay đổi liên tục, thậm chí có đồn đái thuyết, hắn có. Khả năng lực địch phân thần cấp bậc tu tiên giả. Thiệt hay giả, xích hỏa lão quái có lời hại như thế sao? Hắc, này sự không quản thật hay giả dù sao xích hỏa lão quái thực. Lực tuyệt đối không là bọn ta có khả năng tương đương a Này phiên nghị luận thanh âm thượng không dứt bên tai đó đỉnh đầu. Mây đen đã bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn Xích mang đại phóng một cái con hỏa hồng sắc bàn tay khổng lồ từ. Nọ vân thải trung ảo ảo lộ ra hướng tới phía dưới trào lạ. Mục tiêu đúng là rộng bào lão giả. Đối phương tự nhiên vừa sợ vừa giận nhưng lúc này tế suốt bảo vật đã. Không còn kịp nữa luống cuốn hạ. Một tay dương lên thả ra nhất đạo Mấy trượng dài hồ quang đến Hung hăng đánh tới đại thủ một bên Uy danh nhìn qua cũng là không phải chuyện đùa Tuy nhiên kết quả Nhưng không có mảy may tác dụng Như trâu đất xuống biển Không thấy Nửa điểm ba đào Nháy mắt nọ bàn tay khổng lồ liền đi tới lão giả đỉnh đầu trong không Trung Lão giả vừa thấy hạ Là thật sự luống cuống xích hỏa lão quái, nơi. Này là thanh tiên tử ẩm cư đồng thiên phúc địa, ngươi dám tại nơi này. Đả thương ta. Hừ, chính là một tiểu nha đầu, lại bị cho là cái gì, lão phu không? Chỉ có muốn đem ngươi nhìn là phấn vụn, một hồi cũng sẽ muốn đem. Tiểu nha đầu kia bắt đi, nghe nói nàng tiếng đàn rất có một chút thần. Diệu hiệu quả, nghĩ đến nhiều hơn nghe mấy lần, lão phu cũng năng lực, tiến dai đến phân thần kỳ. Cái gì? Có mặt tu sĩ không những chỗ mắt đứng nhìn. Này lão quái vật thật đúng là to gan lớn mật đến cực chỗ thanh tiên. Tử tiếng đàn có như tài nghệ như thế, mặc dù không dám như vậy khẳng. Đỉnh cái gì nhưng cũng có thể được thăm dò suy đoán cái đó vô cùng. Có khả năng là thiên âm cung tại ngoại du lịch đệ tử. Cho nên người người đều đối nàng tài đánh đàn thèm thuồng ba thước. Nhưng qua nhiều năm như vậy, lại không người dám có bất kính cử chỉ. Xích hỏa lão quái dám làm như thế, lá gan vị miễn cũng quá lớn. Cái này ý nghĩ còn chưa chuyển xong, chợt nghe oanh một tiếng vang. Thật lớn truyền vào cách lỗ tay. Nọ bàn tay khổng lồ năm ngón tay nắm. Chặt nhất quyền hướng tới phía dưới oanh lạc. Rộng bào lão giả thần thông cũng là không tầm thường tuy nhiên này. Nhất kích lại muốn tránh cũng không được trực tiếp bị nhất quyền oanh. Là phấn vụn liền ngay cả Nguyên Anh đều không có cơ hội chạy. Thoát cho tới nọ kéo tay gây họa thanh hương toái ngọc đan cũng rơi xuống. Trong tay đối phương mặt. Nhất kích liền diệt sát nhất danh cùng cấp tu tiên giả, tuy là đánh, lén, nhưng như thế chiến tích cũng chắc chắn không phải phổ thông tu. Sĩ có thể làm được, mà đối phương đoạt đến linh đan bảo vật cũng cũng không dừng tay, nọ. Xích hồng sắc vân thải nhất trận cuồn cuộn veo veo tiếng xé gió đại phóng hàng trăm, quang nhận từ bên trong, kích bắn xuất ra. Lần này đây tất cả tu sĩ đều bị bao phủ trụ Không người có khả năng may mắn thoát khỏi những Này tu sĩ ginh sợ Rất nhiều vội vàng cùng thi triển thần thông Ngăn cản công kích Trong lúc nhất thời Người người chật vật dĩ cực Mà thừa dịp cái Này khe hở Nọ xích hồng sắc vân thải Lại giống như Mấy gian trúc phòng hung hăng nhào tới Đâm nữa, nọ bất quá là tầm thường thúy trúc, như thế nào ngăn cản được trộn. Nhất thời Tứ tán bay tán loạn rớt. Nhất người mặt bạch sắc cung trang thiếu nữ án vào mi mắt. Nàng này thân hình nhỏ xinh, lụa trắng che mặt, nhìn không rõ đủ lớn. Tuổi, nhưng hẳn là người trẻ tuổi dĩ cực. Trong lòng ôm thủ cầm, ngón tay ngọc chanh nhau đàn, nhất thời như... Châu lạc ngọc bàn động thính tiếng đàn truyền vào bên tai. Nhất mỗi cái người nắm tay lớn nhỏ nốt nhạc. Cư nhiên mắt thường có. Thể thấy được hiện lên xuất ra theo sau huyến hóa ra đao thương kiếm. Kích cùng các trùng bảo vật hung hăng hướng tới nọ vân thải chém. Xuống đi. Hừ múa búa trước cửa lỗ ban. Nọ vân thải trung lạnh léo hừ thanh âm truyền ra theo sau quay tròn. Nhất truyền. Vân thải biến mất không thấy, chiếm lấy chính là nhất hỏa Hồng sắc cổ phong cùng trời cối đất, đem nàng này bao bọc đi vào. Tất cả công kích lại không có hiệu quả, cùng nọ cổ phong vừa tiếp. Xúc, liền tất tất vỡ vụn rớt. ngươi âm ba công không tầm thường, nhưng cùng bổn tôn so sánh với. Tông lực còn thái quá cạn. Xích hỏa lão quái thanh âm tràn ngập rất được ý theo sau nhất điều. Xiềng xích bị huyến hóa xuất ra, đem nàng này cuốn lấy cổ phong mang. Theo nàng, hướng tới xa xa bay vút mà đi. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.